Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Yên tâm đi, chị à. Thực ra chị rất là thích hợp với dịch vụ. Chị không cần phải phiền não nhiều làm gì cả. Chỉ cần lấy nụ cười ra, dùng cái tâm nhiệt tình để mà đối đãi phục vụ khách, thì là đã vui vẻ tốt rồi. Em tin rằng làng du lịch của chị nhất định sẽ đạt tới nhỏ mà đẹp, nhỏ mà tinh tế, khiến mọi vị khách du lịch dựng chân ở đây đều là khen không giấc miệng vô cùng hài lòng đó. Mấy ngày nay em thử ở mỗi gian villa, Điều cảm giác là vô cùng thoải mái Bất kể là dưỡng lớn mềm mại Hay là dưỡng phẩm miễn phí Hoặc là cảm giác được cây cối xung quanh bao vọc phòng tắm ở ngoài trời Đều là quá khen đấy chứ Cho nên làng du lịch của chị Nhất định có thể làm ra danh tiếng rất là được hoan nghênh nha Chị cũng hy vọng là thế Chị tinh tràn ngập Hy vọng mỉm cười Bản thân cô phải cố lên Nhất định phải tạo ra thành tích tốt nhất Đúng lúc này quản gia đi tới mỉm cười nói Vô nhân à Chủ nhân đã trở về rồi view đã trở về rồi sao? Trí tinh vui vẻ nhảy dựng lên. Hắn ngày hôm nay, hắn là đến bờ biển cùng với một vài văn nghệ sĩ tổ hợp. Ban đầu nói có thể sau bữa tối mới có thể trở về. Không ngờ mới sớm như vậy đã xong rồi. Cô cần phải nhanh đi tìm hắn, bởi vì cô có một, à không, là có hai tin tốt lành muốn nói cho hắn biết. Vưu Thanh à, chị đi tìm anh ấy trước đây, thật là có lỗi không thể ăn tối với em rồi. Được rồi, chị cứ nhanh đi đi, bữa tối em sẽ ăn cùng với cha mẹ nha. Nhìn biểu tình nhảy nhót của chị gái Vừa thành mỉm cười cất tiếng nói Đúng thật là Cũng sắp kết hôn rồi Này là vợ chồng son vẫn còn keo son như vậy Mỗi giây không thể tách rời nhau ra như thế Thật sự là khiến người ta hâm mộ mà Chỉ tình bằng tốc độ nhanh nhất Chạy đến đường đón Đây là villa của cô và Elvis Ở ở đằng sau làng du lịch Có thể ở đằng sau trong năm làng du lịch Cũng có thể hoàn toàn ẩn mặt Không bị bất cứ ai quấy rối Đến nỗi biệt thự Ở cạnh bãi biển của hắn Hắn dự tính sau khi kết hôn Sẽ cho ba mẹ của cô ở đó Cảm ơn bọn họ đã đào một cô gái tốt Như thế này cho hắn Đầy cờ gỡ ra Liền nhìn thấy ở bể bơi có ánh sáng ấm áp Nơi này sàn phần lớn Là được lấy cổ tích cao cấp làm thành Mùi hương gỗ cao cấp thơm ngắt tỏa ra Cô chạy vào trong phòng ngủ lớn Cất tiếng kêu Chồng à Đã thay quần áo ở nhà Avis lập tức mặc đồ trắng từ trong phòng thay đổi đi ra Ôm lấy cô rồi cho cô một nụ hôn dịu dàng. Bà bối à, em không phải là ăn tối với người nhà hay sao chứ? Anh đang muốn đi qua tìm mọi người đây. Không vội nha. Chỉ Tinh nhảy nhót, lôi kéo cánh tay của hắn đi tới thư phòng, cầm lấy một phong thư ở trên mặt bàn cổ thích. Anh xem đi. Đây là buổi chiều nhận được, chính là Tristina viết thư gửi đến đó. Còn có ảnh cô ấy cùng với Denon chụp ảnh đi chơi nữa. Tristina nói, cô ấy biết hành động trước kia của mình đã mang đến cho con rất nhiều tình cảm bất an. Cho nên con trai mới xuất hiện hành vi lệch lạc Cô ấy sẽ quý trọng Daniel Bây giờ Daniel đã từ bỏ thói xấu nói dối Biến thành một đứa trẻ hoạt bát rất là ngoan Anh xem con nuôi của chúng ta đã cười nhiều như thế này rồi Trước khi Tristina quay về nước Pháp Đã mang Dan đến giải thích với chỉ tinh. Từ khi Elvis ở khách sạn Nói ra những lời thấm tía cho cô ấy biết Không nên tổn thương tới con trai nữa Thì cô ấy đã nghiêm túc một suy nghĩ Phát hiện mình luôn không cho Daniel một cảm giác an toàn Cũng không có yêu thương đông đầy con đầy đủ. Cho nên khi Daniel nói dối, chỉ là cô luôn không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng bởi vì muốn uốn nắn hành vi lệch lạc của con trai, Christine O'Neal nói chuyện cùng với Daniel rất lâu, cũng lên tiếng hỏi chuyện ngày đó ở trên bài cát. Thăng thắn mà nói, chính tâm lý của cô ta cũng chắc biết con trai nhất định có thể nói dối. Nhìn qua mặt nhân từ của mẹ, Daniel rốt cuộc cũng nói thật, cũng đồng ý giải thích với chị Tinh. Daniel chảy nước mắt, nói lời xin lỗi với chỉ tinh. Nó thẳng thắn thừa nhận ngày đó trên bờ cát. Nó luôn miệng nói ác. Chỉ tinh không có muốn đánh nó, mà toàn bộ đều là bịa đặt. Chỉ tinh lập tức ôm lấy nó, cho nó một cái ôm ấm áp. Còn xin Christina và Frankis đồng ý, sẽ nhận nhân làm con nuôi. Hy vọng có thể cho đứa bé này càng nhiều tình yêu thương hơn nữa thì càng được. avis nhìn tấm ảnh chụp. Daniel hoạt bát tươi cười. Khuôn mặt anh Tuấn cũng nhiện lên một nụ cười. Thật là tốt quá rồi. Đứa bé này cuối cùng cũng có được hạnh phúc thật sự. Anh tin rằng trải qua lần giáo huấn này, Trishna sẽ tỉnh táo lại, hiểu và tôn trọng đứa bé hơn. Đúng vậy nha. Chị tinh cười vô cùng thoải mái, khóe mắt ngọt ngào như chảy ra mật. Chuyện gì lại vui vẻ như vậy chứ? Có phải có tiền tốt lành nào muốn nói với anh hay không hả? Elvis mèn mề hôn môi cô. Hắn thực là thích nhìn khuôn mặt vô lo vô nghĩ mà tươi cười của cô lại càng ưa thích vẻ ôn nhu thiện lương của cô, chỉ tinh cố ý thường đắc độc thả câu, đương nhiên là phải vui vẻ rồi. Em cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.